Các bạn đang nghe tại đọc audio.net. Cô thầm cầu trong lòng mong sao mọi người có thể an toàn rời khỏi ngọn núi này một cách an toàn. Còn với Tuấn là một chiến sĩ cảnh sát được huấn luyện làm những nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Anh cũng gặp phải những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuấn quay lại chấn an những người đi phía sau. Mấy đứa yên tâm đi, chị Lan thông thuộc đường đi của nơi này, cho nên một lát nữa là sẽ ra khỏi đây. Tuấn vừa dứt lời thì bỗng nhiên phía trước ở đâu xuất hiện những đốm sáng lớn bay lượn lửng giữa không trung. Làn hoàng mang quay sang nhìn Tuấn. Là đom đóm nhưng mà nó to quá. Con đom đóm nào to cả bằng ngón tay của trẻ con thế kia. Tuấn không nói gì mà vẫn chăm chú bước về phía trước. Mà đến nhân viên thì cũng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nhau. Nguyệt lắp bắp. Mẹ, mẹ em bảo là những con đom đóm lớn là linh hồn của người chết là là ma đó. Sao cô nói ấy cô Nguyệt Thì Nguyệt run dày nếp sát vào người của Hương. Cả ba người cố đi sát sau lưng của Lan và Tuấn. Đôi mắt không ngừng đảo lếch xung quanh. Đi một hồi cũng tới chiếc cầu bắc ngang qua suối. Thì đột nhiên Bình lắp bắp chỉ tay về phía trước. Ở ở kia, người đó kia kia. Sao người đó lại quay lại cầu lúc nào? Mà lại còn dắt thêm trên tay hai đứa trẻ con nữa. Mọi người đều quay lại nhìn theo cánh tay của Bình chỉ. Lần này không còn chỉ Bình và Tuấn nhìn thấy nữa. Mà cả ba người còn lại cũng đều nhìn thấy Chính giữa ngay cây cầu trước mặt của họ là một người phụ nữ Trên tay đang dắt theo hai đứa nhỏ đứng ở chính giữa cây cầu quay lại phía năm người Sau vài giây sợ hãi thì Tuấn cầm chiếc đèn pin dọi thẳng vào ba mẹ con Nhưng khi ánh đèn vừa kịp chiếu tới Thì bóng của ba mẹ con lập tức biến mất Cả năm người như là thể hiểu ra mình đã gặp thứ gì đó tâm trạng Ai nấy đều hoang mang lo sợ run rẩy nhìn nhau Hương và Nguyệt dường như cũng đã mất hết bình tĩnh, run rẩy nó không thành lời. Mà, ma, ma, chúng ta gặp ma thật rồi đó. Ngay cả Tuấn cũng không thể nào tin vào đôi mắt của mình. Anh cảm nhận nhịp đập tim của mình nhanh hơn, toàn thân như có một luồng khít lạnh xâm nhập, khiến cho đôi môi của anh lúc này cũng đang run lên. Tuấn nuốt một miếng nước bọt rồi bình tĩnh lại anh nói. Đi ra khỏi đây nhanh lên, qua cây cầu kia có lẽ sẽ không sao mọi người nghe anh cố bình tĩnh bước ra khỏi đây mau lên nói rồi tuấn cầm cây đèn bước đi phía trước tiến thẳng về phía cây cầu phía sau bốn người còn lại theo với đôi chân run rẩy với những đôi mắt chất chứa đầy sự hoang mang và kinh hãi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe